SCI MÀ ÁN TẬP chương 10 MÊ TÌNH Một nồi cháo tôm từ từ hầm Cả tấm bột phương giòn vừa ngọt Ăn với cháo vào vừa Còn cả nồi cô hấp Hấp các thủy vừa trắng lại vừa mềm Mùi thơm ngào ngạt từ bếp bay ra Bay phiêu phiêu Bay vào phòng ngủ Cái mũi của trẻ chiêu là thứ đầu tiên tỉnh dậy Mơ mơ màng màng ngồi lên Hít hít Thơm quá Và ngọc đường đang bận rộn trong bếp Đoạn chừng con mèo kia có lẽ đã bị hôn tỉnh Ngay lập tức chạy ra đẩy cửa phòng ngủ Quả nhiên Thầy Trịnh Chiêu đang ngồi ôm chăn trên giường Bộ giãn ngơ ngát Và Ngọc Đường cười, kéo rèm cửa sổ Ánh mặt trời có chút trói mắt Trịnh Chiêu mắt mấy cái Thích ấm với ánh sáng, tỉnh táo lại một chút Và Ngọc Đường đi tới bên giường Ngồi xuống, nghiêng người hôn lên môi Trịnh một cái Mìu nhì, chào buổi sáng Trịnh Chiêu hình như hơi phản ứng Kinh nhạc mấy giây Sau đó đỏ mặt Một tay đẩy con chuột Một tay kéo ở lòng miệng Mèo chết Không được lâu Bà Ngọc Đường Nằm lấy quả tay chuyển chiêu Hồn tâm một cái Chuyển chiêu Cả kinh trở mắt nhìn Làm sao Tối qua chúng ta đã nói rồi còn gì Bà Ngọc Đường hùng hồn Cậu không chịu nhọn ngà Bội tình bạc nghĩa Màu đời ứng bắt đầu Từ mặt chuyển chiêu Lên tới tận cổ và hai tay trục chết Không biết xấu hổ Ai thìm nhà cậu Nào Bà Ngọc Đường tụm thiểm Cười nghiêng mình qua Triển Chiêu viết anh Đột nhiên chỉ ngón tay ra cửa À Bà Ngọc Đường theo bản nam quay đầu lại Ở cửa có cái gì đâu Đang bất mãn Thự nhiên cảm thấy trên ma nóng nóng Đến lúc phản ứng thì Triển Chiêu đang nhảy xuống giường Chạy như bay vào toilet Con chuột bà ngồi trong phòng ngủ Vui đến nỗi muốn hoa tay múa chân Đưa chuột vên thẳng lên trời Lại còn lắc hoa lắc lại nữa Triển Chiêu chạy A vào toilet Phản nước chuẩn bị rửa mặt đánh răng Cơ mà Miễn không chụp bạn thế nào lại có vị chanh nhỉ Xương mắt nhìn Thấy bên cạnh góc đường bành trải của mình Là cốc đường bành trải của bà Ngọc Đường Kem đánh răng của hắn Là vị chanh Quả nhiên Chuyện chiêu đột nhiên Nhận ra mình đang nghĩ lung tung cái gì Trước mắt sao tàn bong bóng hồng hồng liền vội vàng vóc nước lạnh rửa mặt Chuyện chiêu mày phải tỉnh lại ha Ngẫn đầu Nhưng lại suy đuổi thế nào Tay cầm lấy tuyết kem đánh răng kia Vị chanh à Có muốn thử một chút không? Miêu nhi Tiếng gọi bất tinh lên làm triển chiêu giật bắn người Anh quay lại Thấy bà Ngọc Đường không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa Ấy tôi muốn hỏi Triển chiêu lập tức Quăng tiếp kem và bồn rửa mặt Hỏi cái gì? Chỉ là nhìn một chút thôi mà Đây không cần, ai thèm dùng cái nánh năng của cậu Tôi kết nhất là vị chanh Bà Ngọc Đường kinh ngại nhìn triển chiêu Lập tức môi nở nụ cười dẻo hoạn Miêu nhi Thầm muốn hỏi cậu, cậu muốn ăn trứng chiên một mặt hay hai mặt. 10 giây đồng hồ im lặng, trứng chia giơ tay, nếm tuyết kem về phía bàn ngọc đường, mặt đang đắc ý. Đồ chục chết, cút ra ngoài đi! Âm một tiếng, cửa toilet đóng, trứng chiên ở bên trong, mặt nóng như đang muốn bóc hơi nước. Bàn ngọc đường ở bên ngoài, cầm tuyết kem cười móng lệch cả vai hàm. Ha ha ha, bị chăn à! Bữa sáng hải sản ngon lành đã xua sạch sẽ tâm trạng xấu xí mây sang sơm của triển chiêu. Mèo mà chỉ cần có cá ăn, tự nhiên lại vui vẻ. Di động của bà Ngọc Đường vang lên, cầm xem màn hình. Anh hái! Bà Ngọc Đường khiếp sợ, triển chiêu kìa quá liếc anh. Có cái gì mà hoảng sợ, không phải chính cậu đưa di động cho anh ấy sao? Ờm, um, không phải cái đấy. Bà Ngọc Đường bớt đó chỉ nói. Tôi cho rằng anh ấy chỉ biết gọi điện thoại. Không ngờ ngôi có gửi tin nhắn Cậu làm như anh hai bị ngốc không bằng ý Triển Chiêu húp cháo Thực ra thì Bà Ngọc Đường mở tin nhắn Anh ấy bị ngu máy móc Nhìn tin nhán Bà Ngọc Đường im lặng Sao vậy? Triển Chiêu tò mò hỏi Phía mặt bà Ngọc Đường phức tạp Cái này có nghĩa là gì? Nói rồi đưa điện thoại cho Triển Chiêu Nhận điện thoại Nhìn tin nhắn của bà Cẩm Đường Cheers Trịnh chia sang trên Chuyện chiêu con mày nhìn một lúc Lắc đầu, không rõ Và Ngọc Đường nhức đầu Chị S này có nghĩa là gì? Tên viết tắt của tổ chức nào? Chuyện chiêu vứt cầm Ờ... Uh... À, cái gì? Và Ngọc Đường xem dừng chuyện chiêu đã biết Vội vã nhìn anh Chị S ôm, người Đức phát hiện ra định luận ôm Chuyện chiêu gọt gù Hả? Và Ngọc Đường vẽ mặt bái phục nhìn anh Cậu nghĩ anh hai sẽ biết Định luật ôm là cái gì sao Chiến chiêu ủ rũ Không Còn chiến chiêu san xiên là cái gì Một từ đơn nào à Bàn Ngọc Đường hỏi tiếp Không giống Chắc chắn đây không phải là từ trong tiếng Anh Cũng không phải tiếng Pháp Tiếng Thế Ban Nha cũng không phải Chiến chiêu cố gắng nghiêng nghĩ Bàn Ngọc Đường yêu thương xoa xoa đầu anh Mình nhi đừng nghĩ nữa Anh hai chỉ nói tiếng Trung thôi Không phải anh ấy luôn ở nước ngoài sao Chuyện chiêu không hiểu Đúng vậy, anh ấy ở nước ngoài Cũng chỉ nói tiếng Trung Bà Ngọc Đường gật đầu Vậy, vậy người khác nghe không hiểu thì làm sao Anh mặc kệ người ta có hiểu hay không Cứ hỏi thẳng một chút đi Bà Ngọc Đường nhấn một dấu chấm hỏi Rồi gửi tin Một lúc sau bà Cẩm Đường trả lời Nhấn mở tin nhắn có hình gửi kèm Bà Ngọc Đường và Chuyện Chiêu Ghi mắt vào màn hình điện thoại nhìn thật kỹ Trong hình chụp Và ngọc đường ra điện thoại di động cười tươi như hoa chà kéo đến ngực tóc rối à không phải mấy cái này không phải là điểm quan trọng điểm quan trọng chính là người nằm trong lòng anh công tồn và và tay đã hoa chăng chi chích những dâu lôm đốm. <cười> <cười> chuyển chưa vừa và, và ngọc đường nơi bị cháo. cháosặ một lúc lâu sau lì trí mới bay trở về thay phi dưới hình chụp còn có hàng chữ đi cho yếu Đáng tiếc, hiện tại hai người đã không có tâm tư nghiên cứu ý nghĩa của những chữ đó nữa Trên mặt bà Ngọc Đường còn xuất hiện một chiếc màu đỏ, ơn lấy chuyện Chiêu đang vùn nóng vừa đỏ như cái máy hơi nước Mì không bằng chúng ta... Aaaaaa Trịnh Chiêu cầm lấy cái gối phía sau, chạy thẳng Căm miệng Tại sao, chúng ta không thể bãi cho bọn họ Bà Ngọc Đường đuổi theo chuyện Chiêu đang chạy trốn Tôi không nghe, tôi không nghe, không được nói nữa Trịnh Chiêu bịt tay chạy ào vào phòng ngủ Đóng chặt cửa lại Sớm chết giữ cửa Mì Nhi mở cửa nào Chúng ta cùng vào phòng ngủ làm đi Bà Ngọc Đường gõ cửa Căm miệng không được nói tôi kia nữa Trịnh Chiêu chặn cửa Hùng tận mắng Anh em nhà cậu chẳng phán người tốt Chữ nào cơ là chữ làm sao Bà Ngọc Đường tiếp tục gọi cửa Mì Nhi chúng ta làm đi Cút, cút ra ngoài Trịnh Chiêu hét lên Cậu không được tới gần tôi Mìu Nhi, tôi sẽ cố gắng, so với anh hai còn hơn. Tâm mị, không được nói cái đó nữa. Mìu Nhi, hứ, <cười> cả một buổi sáng chi kèo. Ti tàu hỗn độn, âm thanh ầm ỉ, những người đứng trên sân khấu đang nhảy và hét như người bạn tâm thần. Chữ hổ dài dài thái dương của mình, đầu đau như muốn nứt ra. Đây là ban nhạc kiểu gì vậy? Người đại diện công ty âm nhạc Trương Hoa đứng bên cạnh cười nói. Hiện tại những người trẻ rất thích loại nhạc âm mỹ này Triệu hộ im lặng gật đầu Lại tiếp tục chú ý vào tề nhạc Nhiệm vụ của cậu là bảo đảm an toàn cho cô gái này Không biết tại sao tề nhạc lại quyết định Tới buổi thử giọng của công ty âm nhạc Bởi vì tề lỗi vừa mất Và nhạc điểm sôi lại nổi danh hơn Hơn nữa bên tề nhạc lại được công ty trực tiếp mời Nên ở hội trường thử giọng Có rất nhiều người chú ý Trần Du nhẹ nhàng với tề nhạc Chỉ vào triệu hộ đứng cách đó không xa Hộ hoa sứ giả à <cười> Tên nhạc bực mình quay lại Không sai nha Trần Du cười Chỉ là anh cảnh sát lần trước cứu em à Tên nhạc lườm cô Nghĩ cái gì Đúng thì sao Hai người trước cũng vậy đấy Đúng á Trần Du lập tức hào hứng Chỉ thích anh họ bạc ấy Đẹp trai đến độ lòng không yên được <cười> Tên nhạc cười nhạt Chị đừng có tưởng nữa Người ta là người đứng đáng đấy Đứng đáng thì sao Trần Du biểu môi, nhấn vai Đợi chúng ta nổi tiếng, muốn gì mình chả có à, Chờ đến lúc đó rồi nói Tề nhạc thở dài, quay qua nhỏ giọng hỏi Tiểu Du, chỉ có Trần Du nhìn tề nhạc Em muốn à Ừ Tề nhạc gật đầu Em khó chịu quá, sợ cứ thế này thì không chịu nổi hết thời gian diễn Trần Du kéo cô Đi Hai người lắm lét hướng hành lang đi Chịu hổ quay đầu thấy, liền đi theo Đi đâu? Cậu ngăn tên nhạt lại Ai cần anh lo? Tên nhạt trừng cậu Chịu hổ buồn cười Tôi chỉ nói một cô bé ngoan sẽ không chạy lung tung Có người muốn lấy mạng em Tôi chỉ bảo vệ em mà thôi Không cần anh lo Tên nhạt lường Bạn tôi dài lắm Toàn bộ thế giới có chết hết thì tôi vẫn còn sống Em Được rồi, được rồi Trần Du vội vã khuyên bảo Bọn này phải đi vệ sinh, thế nào anh đẹp trai, có muốn đi cùng không? Nói xong kéo tay nhạc bỏ chạy. Triều hổ tức đến nỗi giở khóc giở cười, nói thầm trong lòng. Người ta không làm vùng thì cũng là ghét ngầm, ta đi ngược lại, phải đi chứa cố một con bé chẳng biết tốt xấu. Thở phi phi, đi tới chờ ngoài cửa WC, tức thì tức, nhiệm vụ vẫn phải làm. Bởi vì hội trường tử giọng có thiết bị cách âm khá tốt. Nên âm thanh nằm mỉ đến cỡ nào cũng không truyền ra được Toàn bộ hành lang đều lặng như tờ Chữ hổ mơ hồ nghe được tiếng hai cô gái nói chuyện bên trong Như mày Tề nhạc tựa trên bồn rửa mặt Dục Trần Du Nhằm một chút đi Đừng vội Trần Du lục túi mình Lấy ra một lọ thuốc nhỏ Đổ một viên thuốc màu sắc rực rỡ ra Này Chỉ một viên, thêm một viên nữa đi Tề nhạc nhận viên thuốc Em không muốn sống à Thứ này uống nhiều sẽ chết đấy Trừng Du có cái lọ đi Uống ít thì không có tác dụng Tề nhạc với tay qua Sợ cái lọ thuốc đổ ra một viên nữa Ngay lúc cô đưa thuốc lên miệng Thì âm một tiếng Cửa bị đạp mở Chữ hổ với mặt tức giận chạy ao lại Đoạn lấy thuốc của tề nhạc Không phải em đã hứa là sẽ không dính đến thuốc nữa sao Tề nhạc và Trần Du đầu kinh ngạc Nhưng lập tức hai người liếc nhau cùng cười phá lên Chữ hổ tự nhiên bị cười Nhìn Trần Du cua cua cái lọ Anh cho đây là thuốc gây nghị nha Chỉ là thuốc giảm đau thôi Thuốc giảm đau Triều Hổ ngơ ngát Em uống thuốc giảm đau làm gì Tề nhạc cười đến hụt hơi Phụ Triều Hổ nói Anh Anh chưa bao giờ có bạn gái à Thay về mặt Triều Hổ mơ mịt Tề nhạc và Trần Du càng cư dữ hơn Anh không biết à Trần Du nói Con gái mỗi tháng đều bị đau đó nha Nói xong bỏ lại chữ hổ mặt đó tới mang tay Hai người cười lớn đi ra khỏi WC Chữ hổ tối dài Lại từ mặt niệm do nỗi bất hạnh của mình Sau đó lấy khăn tay Cậu cẩn thận bọc lại hai viên thuốc màu sắc sở Trên mặt đất Bỏ vào túi rời đi Ngoài cửa nhà vệ sinh công cộng Của khu nhà dành cho nhân viên đại học em Phương Triều ném một thuốc đấu hết Trên mặt đất nhớt chân di di Trương Long nhìn đồng hồ Tên Cổ Trịnh Nham này bị bệnh gì vậy Đi vào hơn 10 phút còn không thèm đi ra Phương Triều nhớ nhấn vai Hai ta đi theo hắn cả một ngày rồi Hắn không đi dạy Chỉ đi dạo Nhìn không ra có gì bất thường 15 phút Trân Long nhìn đồng hồ lần thứ hai Phương Triều nhớ mày Không ổn Hai người liếc nhau bước nhanh vào nhà vệ sinh công cộng Cổ Trịnh Nham đang dựa vào trước bồn rửa mặt Cổ Trịnh Nham Gọi một tiếng không thể phản ứng Trương Long tiến lên tìm hơi thở của hắn, sau đó ấm vào động mạch cổ, quay lại lắc đầu với Phương Triều. Phương Triều im lặng, cầu mày nhìn bên cạnh thi thể của Trịnh Nhan, những miên tốt màu sắc rực rỡ rơi lạ tả.